Bốn sách: Túi khôn những mẹo mực trên thương trường. Tác giả: Bär Bellingham và Norm Boske. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, ấn hành. Những mẹo mực kinh doanh từ thực tiễn. Hầu hết các bạn trẻ khi mới bắt đầu chập chững bước đi trên con đường kinh doanh đều muốn tìm kiếm những hình mẫu lý tưởng hay các công thức, các nguyên tắc tuyệt đối để đạt được thành công nhưng thực tế khốc liệt và nghiệt ngã của thương trường đã biến những nỗ lực của họ trở thành vô nghĩa. Rất nhiều người thất bại bởi những ảo tưởng của bản thân. Con người theo học các khóa học quản trị kinh doanh hay đi làm ở một vài nơi rồi tự cho rằng như vậy là đã đủ kinh nghiệm để bước vào hoạt động kinh doanh. Nhưng hầu hết họ đều nhầm lẫn về bản chất của kinh doanh, về cách thức vận hành một doanh nghiệp. Họ không hiểu rằng nơi có thể mang lại cho họ những bài học quý giá nhất chính là thương trường, là từ những doanh nhân đi trước và vài những va vấp trong thực tiễn. Tập hợp tất cả kinh nghiệm của bản thân trong suốt 28 năm khởi nghiệp, cuốn sách túi khôn của Nemovsky chính là bản tóm tắt những bài học thực tế mà các doanh nhân cần để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh. Nemovsky là người phụ trách chuyên mục trả lời các câu hỏi của độc giả về việc điều hành và phát triển doanh nghiệp của tạp chí IMC. Tạp chí hàng đầu nước Mỹ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với số lượng phát hành 700.000 bản một tháng. Chuyên đăng tải các bài viết về kỹ năng phát triển doanh nghiệp từ việc khởi sự, điều hành, tuyển dụng, tài chính, bán hàng cho tới việc định giá và bán công ty. Proski, các khám phá, trải nghiệm đã thất bại và thành công nhiều lần trong 28 năm và xây dựng bảy doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó Perfect Corris được coi là đỉnh cao thành công của nó. Thường xuyên lọt vào danh sách 500 công ty nhỏ phát triển nhanh nhất tại Mỹ do tạp chí INC bình chọn. Túi khôn chứa đựng tất cả các bài viết, bài phân tích và tư vấn trả lời độc giả dựa trên việc điều hành các công ty có thực, nhằm chỉ cho độc giả cách đối mặt với những thử thách và cách áp dụng túi khôn Các mẹo mực kinh doanh để đứng vững trước sóng gió thương trường, cách nắm bắt mọi cơ hội dù nhỏ nhất để có thể đạt được những thành công là những điều không được đào tạo và hướng dẫn trong bất kỳ trường kinh doanh nào. Tối khôn được coi như một hồ lô mà những người đang bắt đầu khởi sự kinh doanh có thể tìm kiếm trong đó những ý tưởng, kế hoạch, lời khuyên để phát triển sự nghiệp của mình. Burt Bellingham, đồng tác giả của cuốn sách là tác giả cuốn Những người khổng lồ bé nhỏ đã được Alpha Book xuất bản năm 2009. Tháng 6 năm 2009, Bruce Bellingham và Paul Spearman đã lập Lean Small Grain Community, cộng đồng những người khổng lồ bé nhỏ, chuyên hỗ trợ những công ty quyết tâm trở thành những doanh nghiệp xuất sắc. Cả hai tác giả đều là những người dày dặn kinh nghiệm thương trường hiểu được những ý tưởng hoặc kế hoạch nào khả thi và kế hoạch nào không. Trong cuốn sách thú vị này, họ đã hướng dẫn chúng ta cách đưa ra những quyết định chính xác, quản lý tiền mặt hợp lý, cân bằng giữa tư duy bán hàng và tư duy kinh doanh, dự đoán những thay đổi sắp diễn ra, kiên trì với những thất bại và học hỏi từ chúng, xử lý căn nguyên vấn đề hơn là phản ứng với các hiện tượng bề ngoài, cân bằng giữa định hướng tập trung và sự linh hoạt. Xây dựng và duy trì các mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng nhất, giúp người mua thông minh hơn và hiểu doanh nghiệp của bạn hơn. Tối khôn, những mẻ mực trên thương trường, được coi là cẩm nang không thể thiếu cho những ai đang nhân nhóm ý định xây dựng doanh nghiệp cho riêng mình. Cho những người đang điều hành, đặc biệt là điều hành các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang vật lộn với những khó khăn của việc tồn tại và phát triển. Cuốn sách mang đến cho các doanh nhân tất cả những kiến thức cần thiết cho việc điều hành, quản lý hiệu quả một doanh nghiệp nhỏ, như những điều cần cân nhắc trước khi đưa ra quyết định mở rộng doanh nghiệp, những mẹo mặc hàng ngày và việc thuê người quản lý, vân vân. Tháng 9 năm 2009, tôi có dịp gặp nơm trong hội nghị INC 500 trên 5000 tại Washington và được ông tặng cuốn sách này. Nhận thấy đây là những kinh nghiệm rất hữu ích cho các nhà quản lý và các chủ doanh nghiệp nên chúng tôi xuất bản cuốn sách với mong muốn đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Trong nỗ lực phát triển cộng đồng small ring của Việt Nam, cộng đồng những doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc nhất của Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với độc giả cuốn sách này. Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ mang lại cho các bạn rất nhiều bài học thực tiễn từ những doanh nhân tài ba nhất của nước Mỹ. Tháng 10 năm 2010. Nguyễn Cảnh Bình, CEO Anfabu. Phần mục lục. Giới thiệu bí quyết kinh doanh và làm thế nào để có nó. Chương 1: Làm thế nào để kinh doanh thành công. Chương 2: Yếu tố quan trọng. Chương 3: Tại sao những người khởi nghiệp thất bại. Chương 4: Tiền nằm ở đâu? Chương 5: Những con số thần kỳ. Chương 6: Nghệ thuật thương lượng. Chương 7: Bắt đầu bằng một thương vụ. Chương 8: Thương vụ tốt, thương vụ xấu và thương vụ nên từ bỏ. Chương 9: Khách hàng cần giữ chân. Chương 10: Những hành động khiến khách hàng rời bỏ công ty. Chương 11: Quyết định tăng trưởng. Chương 12: Trở thành ông chủ. Chương 13: Công việc duy nhất không thể giao phó. Chương 14: Bán hàng là môn thể thao đồng đội. Chương 15: Ai đó hãy cứu tôi. Chương 16. Khi học trò sẵn sàng, thầy giáo sẽ xuất hiện. Và cuối cùng, chương 17. Đồng hành cùng gia đình Stone. Giới thiệu bí quyết kinh doanh và làm thế nào để có nó. Tất cả chúng ta đều có những người cố vấn kinh doanh cho riêng mình. Dù không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra vai trò của họ. Người cố vấn đầu tiên và vĩ đại nhất của tôi là một doanh nhân độc lập, một người làm việc tự do tại lưu vực. Ông là một người bán rong truyền thống. Ông đến tận nhà và bán cho khách hàng mọi sản phẩm thiết yếu từ quần áo đến dụng cụ gia đình. Người ta coi xe hàng rong của ông như một cửa hàng bách hóa di động mà ông là vừa là người quản lý, vừa là nhân viên. Ông tự đảm nhiệm mọi chức năng kinh doanh, từ mua hàng đến sổ sách quản lý tín dụng và thu công nợ. Thỉnh thoảng, tôi được tham gia hành trình kinh doanh với ông, tôi hỏi ông rất nhiều và ông giải thích cho tôi động cơ công việc của ông. Và những lời giải thích đó là một trong những khái niệm kinh doanh quan trọng nhất mà tôi học được cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, khi đó, tôi đã không xem trọng những điều ông dạy. Tôi chỉ mới lên 8 và người bán hàng trong đó là cha tôi. Tôi tự nhủ khi lớn lên sẽ không bao giờ theo đuổi nghề kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, tôi học tiếp lên trường luật và dự định tạo dựng sự nghiệp trong ngành này. Nhưng thật chứa chêu, cuối cùng tôi cũng vẫn bị cuốn vào công việc kinh doanh. Chỉ khi đó tôi mới bắt đầu nhận ra rằng cha tôi đã dạy cho tôi thật là nhiều điều. Ông là người đầu tiên giải thích cho tôi tầm quan trọng của việc duy trì hệ số biên lợi nhuận gộp cao. Tuy nhiên, Ông gọi khái niệm đó bằng một cụm từ: "là tiền cộng thêm vào giá vốn". Hãy luôn cố gắng tạo ra một thương vụ tốt với tiền cộng thêm vào giá vốn thật lớn, ông nói. "Hãy bảo đảm khách hàng là người mà con có thể thu lợi. Đừng lợi dụng người khác và hãy công bằng." Những bài học kinh doanh tuyệt vời đó của cha tôi đã thấm nhuần trong tư duy của tôi. Ông cũng thường khuyên nhủ: "Đừng lo lắng hai lần" Mỗi khi tôi lo lắng về một sự kiện nào đó sắp diễn ra, ví dụ bài kiểm tra cuối kỳ, ông sẽ hỏi tôi: "Con đã làm bài tập về nhà chưa? Con đã chuẩn bị chưa?" Tôi nói: "Tôi đã hoàn thành." Và ông đáp: "Vậy thì đừng lo lắng hai lần." Nói cách khác, đừng lãng phí thời gian và công sức cho những vấn đề không bao giờ xuất hiện. Khi tôi than phiền về việc tôi không biết đặt ra mục tiêu gì cho cuộc đời mình, ông nói: Có hàng triệu đô la với chân con, con chỉ cần tìm nó thôi. Mãi đến sau này, khi trải nghiệm hoạt động kinh doanh, tôi mới hiểu ý ông. Khi tôi nói với ông về một món đồ nào đó mà tôi muốn có, ông nói: "Con không hỏi thì con không có." Ngay lập tức kêu xin ông tiền tiêu vặt. Ông cười và nói: "Tốt đấy, nhưng con hỏi không có nghĩa là con sẽ được đâu." Sau này, tôi hiểu rõ rằng khi đó Ông đã dạy cho tôi bài học bán hàng đầu tiên. Những bài học như thế cứ tự nhiên thấm dần vào tôi, trở thành thói quen tư duy và dẫn dắt tôi thực hiện những việc mà bản thân tôi cũng không ngờ tới. Một trong những thói quen hữu ích nhất của tôi bắt nguồn từ cách cha tôi phân tích các vấn đề. Ông tin rằng, hầu hết các vấn đề trong kinh doanh và trong cuộc sống cơ bản đều đơn giản, dù ban đầu trông chúng có vẻ phức tạp. Ông dạy tôi rằng Để giải quyết chúng, bạn phải đánh giá những yếu tố ẩn bên trong và tìm ra điều gì đang thật sự diễn ra. Ngoài ra, không bao giờ được coi những điều bạn nhìn thấy trên bề mặt là những vấn đề thật sự. Cách tư duy đó là một trong những công cụ kinh doanh hữu hiệu nhất của tôi trong suốt những năm qua. Thực tế tôi tin rằng, những thói quen tư duy như thế sẽ giúp con người trở thành những doanh nhân thành công. Bản thân tôi là đã tham gia kinh doanh hơn 30 năm Gây dựng lên 8 công ty, bao gồm một doanh nghiệp thư tín nằm trong danh sách 5 trong công ty phát triển nhanh nhất của ANC, trong 3 năm liền, và một công ty lưu trữ hồ sơ trị giá 110 triệu đô la. Trong quá trình đó, tôi đã có vinh dự gặp gỡ nhiều doanh nhân thành công và tôi nhận ra rằng, hầu hết họ đều có cùng một thói quen tư duy, đó cũng chính là bí quyết thành công của chúng tôi. Giờ đây... Tôi nhận ra không phải tất cả mọi người đều muốn nghe điều này. Hầu hết mọi người khi bắt đầu kinh doanh đều muốn có một công thức hay một loạt các nguyên tắc rõ ràng mà họ có thể áp dụng để ngay lập tức đạt được mục tiêu. Vấn đề là không có thứ gì như thế cả. Thay vào đó, chỉ có một cách tư duy giúp các doanh nhân giải quyết các tình huống cũng như tận dụng các cơ hội. Chắc chắn, việc sở hữu bí quyết không bảo đảm thành công nhưng nó sẽ giúp phát triển các cơ hội của bạn. Khi đó, bạn sẽ thắng nhiều hơn bại và càng trụ lâu trong cuộc chơi, bạn sẽ càng tiến gần đến thành công hơn. Tôi tin rằng hầu hết mọi người đều có thể phát triển thói quen tư duy mà tôi đang đề cập và sử dụng chúng để có được thành công như họ mong ước. Không phải mọi người đều thành công ở cùng mức độ hoặc theo cùng một cách thức. Trong kinh doanh cũng như trong các lĩnh vực khác, Một số người có tài năng thiên phú hơn những người khác. Tất cả chúng ta không thể là Tiger Woods, Picasso hay Shakespeare, nhưng chúng ta đều có thể chơi golf, học vẽ hoặc sáng tác thơ và đều có thể học được cách để trở nên độc lập về tài chính. Điều tôi muốn nói đến trong cuốn sách này là làn lối tư duy đã được thử nghiệm trong suốt 17 năm nay. Ngay từ khi tôi bắt đầu cố vấn cho Bobby và Helen Stone, Tôi sẽ kể lại trải nghiệm này trong chương 1 của cuốn sách. Công việc với họ đã góp phần tạo nên một bài trên tạp chí IMC của Berkleyham. Sau này ông trở thành đồng tác giả với tôi khi chúng tôi ra mắt trên mục mèo mực vào tháng 12 năm 1990. Thông qua chuyên mục này, tôi bắt đầu liên lạc với hàng nghìn người muốn khởi nghiệp, những người đang trong quá trình bắt đầu khởi sự kinh doanh những người đã và đang vật lộn với hàng loạt các rối trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Họ viết thư cho tôi từ khắp nơi trên thế giới. Họ là những nhà phát triển phần mềm, người môi giới bảo hiểm, nhân viên nhân sự cấp cao, nghệ sĩ, người lắp đặt hồ bơi, thợ đổ bê tông, thợ đóng bàn ghế, nhân viên bán hàng, thợ làm bánh và thợ nặn nến. Tôi đọc tất cả email của họ và trả lời nhiều nhất có thể. Mỗi năm Tôi cũng chọn ra 8 đến 10 người để cố vấn cho họ về những vấn đề cơ bản. Bạn sẽ đọc tìm hiểu về các vấn đề của một số cá nhân này trong cuốn sách. Mục tiêu của họ hoàn toàn khác nhau, xây dựng một doanh nghiệp khổng lồ, khởi sự một trung tâm chăm sóc sức khỏe hàng ngày, trở nên độc lập về tài chính và có nhiều thời gian hơn cho gia đình, vân vân. Xét cho cùng, mỗi người có một định nghĩa khác nhau về thành công, nhưng đều có một điểm chung là khao khát hạnh phúc hơn, giàu có hơn. Cuộc sống có ý nghĩa hơn và tạo dựng một thế giới tuyệt vời hơn cho con cháu. Mục tiêu của tôi là giúp các doanh nhân phát triển những thói quen tư duy cần thiết để đạt được điều đó. Từ thành công của một vài người bạn mà tôi đã cố vấn, tôi tin rằng nỗ lực của tôi không hề vô ích. Tuy nhiên, không nhất thiết các bạn phải có một nhà cố vấn như tôi, hoặc như cha tôi đối với tôi để có được những thói quen tư duy cần thiết trên. Rất nhiều thói quen của tôi có được nhờ rút ra từ những sai lầm bấp ngã và tự đứng lên. Nhưng như bạn đã biết, người ta thường nói, người thông minh học từ chính thất bại của anh ta, còn nhà thông thái thì học từ thất bại của người khác. Tôi hy vọng thông qua cuốn sách này, các bạn sẽ trở nên thông thái theo cái cách mà người xưa đã nói.